Iliash Khúc 20 Gần dãy thuyền mũi còng Công tử Peleus hâm hở xuống trận Binh sĩ Achean Cứ thế chuẩn bị chiến đấu Phía bên kia cánh đồng Trên khu đất cao Quân lính Troian cũng sẵn sàng tác chiến Đúng lúc đó Trên đỉnh núi Olibus Chúa tể hạ lệnh Temesh Triệu tập thần linh tới họp hội đồng Nữ thần hối hạ đi khắp nơi Mời tất cả đến tư thất chúa tể Trừ đại dương Không dòng sông nào vắng mặt Kỳ chú Dòng sông Tức là thần linh sông nước Tới sự hội nghị Vì sông Scamanderos sắp giữ vai trò quan trọng Trong việc ngăn chặn Angelus Trong quốc 21 Nữ thần sống trong rừng cây ngoạn mục Bên suối nước tuôn chảy hay trên bãi cỏ xanh tươi, cũng không khiếm diện. Tất cả tới biệt điện chúa tể, thu thập mây trời, an tỏa dưới trụ lăng bằng đá, nhẫn bóng, hệ hefetosh, nghệ thuật tinh xảo tạo dựng cho thân phủ. Thần Linh dung chuyển trái đất, cũng nghe tiếng nữ thần triệu gọi. Từ đáy biển, ngồi lên ngồi giữa đám đông. Thần Linh cất tiếng hỏi chúa tể, về mục đích buổi họp. Chúa tể, vì sao đại huynh, Lại triều tập thần linh tới họp Đại huynh lo lắng gì chăng Đối với quân trời an Và quân ái trà Bởi bây giờ Chiến trận hầu như Sắp bùng nổ giữa hai bên Nghe nói thế Chúa tể liền đáp Ô, oh, Hoxedon Hiên đệ hiểu trong thâm tâm Ta nghĩ gì Và biết lý do tại sao Ta triều tập các khanh tới họp Ta quan tâm Vì số thiên nhân đó sắp chết Dẫu vậy Ta sẽ ở lại đây ngồi trên núi Olympus, lông dạ thích thú, ngắm nhìn cảnh tượng. Ngược lại, ta cho phép tất cả đi xuống tham gia cùng quân Troian hay quân Achan, thích giúp đỡ bên nào tùy ý các hành. Bởi nếu thả sức một mình giao chiến, không có can thiệp bên ngoài, quân Troian không tài nào chống nổi công tử Peleus, dù chỉ một lúc ngắn ngủi. Trước đây, chưa thấy tướng quân họ đã run rời tháo chạy. Bây giờ, trong lòng căm giận vô cùng, vì mất bạn, sở tướng quân bất chấp định mệnh, kéo quân đạp tường công phá thần Troa. Nói vậy là công tử Coronos mờ cho cuộc chiến ác liệt. Chia thành hai nhóm thuộc nghịch tùy theo cảm tình, thần linh hối hả đi xuống sửa soạn giao chiến. Hera và Palace Athena tới dãy thuyền quân Ai Cập. quân trái đất. ý nhỉ, thận trọng theo sau. Hephaethos cũng nối gót. Ngược lại, Ares mũ bóng lộn qua bên Traian. Ghi chú. Ares, thần linh chiến tranh, con chú tể và Hera. Khát máu, thấy chiến tranh là vui mừng. Trong Ilias, về phe bị ăn hiếp. Bất hòa, kinh hãi, đào tàu, tháp tùng. Xong không phải, luôn luôn vô địch. Có lần bị Diomedes, đánh bị thương do Athena trợ giúp. Cung đi còn có Phoibos, Artemis, Leto, Santos và Aphrodite. Trong khi thần linh còn ở xa, chưa lại gần thế nhân, quân Achan đã tỏ ra ngạm mạn vô cùng. Bởi sau thời gian bóng mặt lâu dài, không tham dự cuộc chiến tàn khốc, Angelus lại xuất hiện. Quân Trean rung minh lo sợ, rút rảy hết hồn khi thấy công tử Peleus hiện hình trong trang bị rực rỡ như thần linh chiến tranh. Gieo rắc chết chóc cho thế nhân Đúng lúc thần linh vừa xuất hiện Tham gia chiến trường cùng binh sĩ thế nhân Bất hòa hung hãn ham hở gây chiến Phú trương sức mạnh Thúc đẩy hàng quân Antena bắt đầu lớn tiếng Hô hào chiến tranh Lúc đứng gần chiến hào bên ngoài tường thành Lúc gào thét trên bờ biển sống dội ấm ấm Như cuồng phong âm ủ Ares cũng là hết phía đối diện Khi ở tầng thần cao ngất, khi ở bờ sông Simois, lênh lành kêu gọi binh sĩ choi ăn. Thần linh hạnh phúc cứ thế thúc đẩy, dẫn dắt hai bên vào cuộc tàn sát, đồng thời bắt đầu gây gổ, cãi lộn gay gắt. Trên cao, cha thế nhân và thần linh rộ sống rùng rợn. Bên dưới, bờ Sardon dũng chuyển trái đất vô biên và đỉnh núi cao ngất. Chân đổi chân núi Ida, tràn chảy suối nước. Thành Torah Dãy thuyền Achaan, tất cả đều lắc lừ. Dưới sầu, Aydoneus, ghi chú, tên khác của Hades, tức là Diêm Vương. Quân vương trị vì cư dân địa ngục, hoàng hốt, vừa nhảy khỏi ngai vàng, vừa kêu thất thành. Vì sợ ở trên, Barcelona dung chuyển trái đất, sẽ làm địa cầu tàn vỡ, phơi bày chỗ ở khủng khiếp, bao la của người quá cố trước mắt thế nhân và thần linh. Cảnh giữa nát, mọc mèo, nhầy nhùa. Ngay cả thần linh cũng rùng mình. Do bất hòa, thần linh đùng đổ, huyền náo gia tăng. Phai Bosch Apollo cầm bó tên có cánh, đứng lù lù, ngăn chặn Poseidon. Athena xuất hiện sương sững trước mặt Ares hiếu chiến. Artemis cung vàng, nữ thần săn bắn. Hiền muội Apollo xạ thủ từ xa, hiện hình lương lưỡng đối mặt với Hera. Hemesh lực lưỡng, hào hiệp, bình thân bất động, chắn lối lê tô Dòng sông rộng lớn, xoáy sâu. Cuồn cuộn thần linh gọi là Santos. Thế nhân gọi là Scalmanoros. Sổ tới ngất nghèo, cạn bước, hếp phải tốt. Thần linh cứ thế tiếp tục đối đầu. Thần linh giao chiến với thần linh. Trong khi đó, không muốn gì hơn. Hối hạ, xông qua đám đông. Trong lòng, Angeleus chỉ muốn lấy máu Hector, công tử Priam. Để thỏa mãn thèm khát của Ares, thần linh kinh cường chiến đấu dưới khiến ra bỏ biển chắc. Nhưng Apollo, công tử chúa tể, khuyến khích biên sĩ, giao chiến, tức thì can thiệp. Chuyên phà táo bảo, liều lĩnh, thúc đẩy Aeneas, trực diện công tử Peleus. Giả dạng Lycon, công tử Priam, thần linh cất tiếng. Aeneas, trường thượng hàng quân Tròi Hàn, đe dọa giữ dàng để đâu Lúc cung cúp thưởng thức rượu vàng với các thân vương tròi àn, trường thượng chẳng trang trọng hứa sẽ trực diện với Archilus, công tử Peleus rồi sao? Tại sao? Aeneas đáp. Công tử Priam lại thúc đẩy bản nhân, giao chiến với công tử Peleus hung hãn khi bản nhân không muốn chút nào. Không phải hôm nay lần đầu bản nhân mới chạm trán Archilus. Trước kia, có lần tới lũ bạch gia súc. Y cầm thương đuổi bản nhân khỏi núi Y-đà. Dịp đó, chú tế cứu đổ ban cho nghị lực, gối mạnh, nhờ thế chạy thoát. Nếu không bản nhân gục ngã dưới tay Angelus và Athena rồi. Vì bảo vệ an toàn cho Y, Athena đi trước mở đường khuyến khích. Y dùng thương đồng sát hại quân Lelegesh và quân Joanne. Sự thể khiến bản nhân cảm thấy không ai có thể trực diện đánh lại Y. Vì Y luôn có thần linh bên cạnh. Bảo vệ sinh mạng Tránh nẻ tai ương Hơn thế Thương y lào bay thẳng tấp Chừng nào trúng thị thế nhân mới ngưỡng Tuy nhiên Nếu thần linh quyết định cuộc chiến cân bằng Hai bên giao chiến không thiên vị Y sẽ không dễ gì thắng nổi bản nhân Dẫu hoành hoàng Là chiến binh Minh đồng gia sắt Thần linh Apollo Công tử chúa tể tiếp lời Vậy Anh hùng nên thần chinh Cầu cứu thần linh bất tử Người ta kể, thần mẫu anh hùng thuộc hàng bất tử. Anh hùng là con tử Aphrodite, ái nữ chúa tể, còn y là con tử nữ thần cấp dưới. Aphrodite là ái nữ chúa tể, Thetis là ái nữ ông giảm biển cả. Bởi thế, mang thương đồng sông thẳng, đừng để y khoác lác, đe dọa mà trùn chân nạt bước. Dứt lời, thần linh truyền phá sức lực dùi dào cho họ thủ lĩnh. Mũ lát đồng ống ánh, Aeneas, hung dũng bước qua hàng đầu. Nhận ra công tử Anchises, đang lách qua đám đồng, tiến tới tấn công công tử Peleus. Hera, liên tập hợp thần linh đồng đội, cùng lúc lên tiếng. Parsadon và Athena, cả hai nghĩ xem, nên làm thế nào. Được Phobos Apollo trợ giúp, Aeneas, mũ lát đồng ống ánh, tiến lên tấn công công tử Peleus kia kìa. Vậy ngồi ngồi bối, Phải lập tức đầy gã trở lại Hay một thần linh trong đám ngô bối Cũng tới đứng bên Để tăng cường sức mạnh cho Angelus Đừng để chiến binh nhục trí Mất can đảm Phải làm cho chiến binh cảm thấy Thần linh bất tử cấp trên yêu thương Trong khi thần linh hứa hão Từ trước tới giờ Trợ giúp con trai An khỏi đại bại Dù thế nào cũng chẳng đáng kể Ngô bối từ núi Olympus xuống đây tham chiến Là để hôm nay Angelus không hề hấn dưới tay quân tròi hạn. Nhưng sau đó, để tướng quân gấn chịu, những gì định mạnh kéo dịch cho mình từ khi chào đời, lúc thần mẫu xin hạ. Ngược lại, nếu qua tiếng nói thiêng liêng, mà không nhận ra ý định chuyên bào, tướng quân sẽ kinh hoàng khi thấy mình chạm chán giao tranh với thần linh. Vì khi hiện hiện rõ ràng, thần linh khủng khiếp trước mắt thế nhân. Pesadon đáp Hera Đại tỷ phải kiềm chế bản thân, đừng để thiên nộ chế ngự nhận định. Như vậy không nên không phải chút nào. Phần riêng tiểu đệ không muốn, bởi ngô bối mạnh gấp bội đẩy thân lính tới chỗ đụng độ với thần linh. Không, thay vì thế, ngô bối nên lên xa cuộc giao tranh, an tỏa chỗ thuận tiện để quan sát, để thế nhân lao đầu vào cuộc chiến. Tuy nhiên, nếu Ares hay Phobos Apollo xâm mình sung trận, hoặc bịt lối ngăn đường, Không cho Angelus ra tay Ngô bối sẽ tham gia tức thị Giao chiến với cả hai Tiểu đệ nghĩ Chẳng mấy chóc giao tranh kết thúc Cả hai sẽ tháo chạy Quay về đoàn tụ với thần linh Trên núi Olympus Hết hồn vì sức mạnh khủng khiếp của ngô bối Dứt lời Thần linh dẫn đồng đội lên gò đất cao Quân Troian Và Palash Antena Đắp cho Heracles anh hùng Làm chỗ lần trốn Khi quái vật khổng lồ từ dưới biển băng qua bãi cát tới đất liền tấn công. Đến nơi an toạ, Poseidon và thần linh vung trải sướng mù dài đọc quanh bờ vai. Thần linh đối thủ cũng an toạ trót vót trên đỉnh đồi. Cali Colone ung -um xung quanh thần linh. Phoibos Apollo và cả Ares tàn phá thành phố. An toạ đối xứng. Hai bên bắt đầu suy nghĩ ý định, xong không bên nào muốn lao đầu vào chiến tranh ghế tờm, mặc dù chúa tể an toạc trên cao, cho phép tất cả tham gia. Trong khi đó, cánh đồng lúc nhúc ngựa và lính, bóng lộn vì ánh đồng. Mặt đất dung chuyển lúc hai bên hùng hục, sầm sập sổ tới gặp nhau. Hai quán quân can trường vượt mức, Aeneas công tử Anchises và Anchilius hùng dũng. Cùng tiến ra khoảng đất nằm giữa hai bên Hâm hở giao chiến Dóng vẻ khinh thường Adyash rỗng rạc bước ra trước tiên Mũ nặng gật gù trên đầu Tay nâng khi to dày, che ngực Tay rung thưa mũi bọc động Phía đối diện Công tử Peleus Trùng rất trực diện Như sư tử Duyên dọc vô mồi Do tức giận và tự ái thôi thúc Máu anh hùng dân cao Adyash vì thế phải đứng đầu trực diện Aeneas táo bảo. Nhưng lúc hai người, tín gần tầm đánh, mặt đối mặt, anh Chilers oai phòng nói trước. Aeneas, tại sao, rời xa hàng thế, tới đây đứng làm gì? Phải chăng trái tim trong lòng ngực, thúc đẩy ùa tới giao chiến? Hy vọng chiếm địa vị vương giả của Priam, để trị vì quân trai hành luyện ngựa. Nhưng dù ngươi giết ta chết, vẫn không phải vì thế Priam, Chào ngươi viên giờ, bởi lão nhiều con, thể xác tráng kiện, tinh thần minh mẫn. Hay vì dân trời hàn đã dần cho khu đất ngon lành, vườn nho xanh tốt, ruộng đồng phì nhiều, giữ làm lãnh địa riêng tư, nếu ngươi hạ sát ta. Dẫu thế ta nghĩ, ngươi sẽ không dễ dàng đạt đít. Bởi trước khi có lần, bây giờ nghĩ lại mới nhớ. Cầm thương, ta đuổi ngươi chạy hết hồn. Ngươi không nhớ một mình, sau khi cướp đàn bò. Ta rượt đuổi ngươi chạy Thục mạng khỏi núi Ida hay sao Lúc đó chạy như bay Ngươi không hề quay đầu nhìn lại Thoát thần Ngươi lần sang Linh Nessosh Ta đuổi theo Nhờ có Athena và cha chúa tể trợ giúp Ta cứ phá thành phố Bắt phụ nữ mang về làm nô lệ May mắn được chúa tể Và thần linh trợ giúp Ngươi trốn thoát Tuy thế hôm nay Ta nghĩ chúa tể và thần linh Sẽ không bao tre người nữa Những người tưởng tượng trong lòng. Bởi vậy, ta khuyên bây giờ quay lại. Quay lại đám đông đồng đội, đừng ngành chiến với ta. Nếu không, sẽ buồn khôn giết. Chớ để giải rồi mới học làm khôn. Đáp lời, Aeneas nói. Công tử Peleus, đừng tưởng có thể dùng lời, đe dọa, làm như ta còn ít. Bởi nếu cần thoá mạ, bào hòa, ta cũng am tưởng, cùng cách như Mỹ. Mỹ và ta, đều biết gốc gác của nhau. My và ta đều biết cha mẹ của nhau. Người ta kể My là công tử Pileus khả ái, tuyệt vời. Thần mẫu là Thetis, mái tóc yêu kiểu, nữ thần biển cả. Ta tự hào nhận mình là công tử Angesas hào hiệp. Aphrodite là thần mẫu. Nhưng bữa này cha mẹ ngô bối, không rõ bên nào sẽ nhỏ lệ thương khóc còn yêu quý. Vì ta nghĩ mi và ta không chỉ nói rồi chia tay. Rời bỏ chiến trường Nhưng thôi Nói thế đủ rồi Đang đứng đây Giữa lòng cuộc chiến đẫm máu Rùng rợn mi và ta Chẳng nên cãi lẫy Như trẻ con Ta sẵn sàng giao chiến mi không thể dùng lời Ngăn cản Riêng ta nóng lòng Sốt ruột Chừng nào hai ta trực diện Giao chiến Với thương đồng Vậy mau lên Hãy cho nhau Nếm mũi thương đồng nhọn hoắt Dứt lời Aneash Lao trường thương Vào khiên khổng lồ. Mũi thương đâm mạnh, khiên kêu răng rắc. Tay gần quốc, nắm chặt, công tử Peleus đẩy mạnh ra phía trước. Hoàng hồn, tướng quân nghĩ, trường thương của Aeneas táo bào, có thể trôi qua dễ dàng. Lo sợ Hão huyền. Trong lòng, trong trí tướng quân, quên tọng phẩm quý báu, thần linh bàn trào. Thế nhân không dễ gì chế ngờ. trực diện sẽ thất bại tất nhiên. Lần này nữa, Trường thương của Aeneas không xuyên qua tấm khiên, vì lớp vàng tặng phẩm của thần linh chặn lại. Thương của Aeneas xuyên qua hai lớp bọc, xong còn 3 lớp bọc nữa. Bây giờ, đến lượt Achillus, lao thương cán dài. Tương quân ném chúng khiến tròn của Aeneas, ngay mép, chỗ mặt đồng và gió bò lát mỏng. thường vũ tần bì mọc trên núi Peléon xuyên qua kéo rào rào. Aeneas cúi né, hoàng hốt răng tay, đưa khiền trẻ đỡ. Làm sức hai vòng tròn, quanh mép khiên lớn rộng, che kính toàn thân. Thương bay vút qua lưng, cấm phọc xuống đất. Thương dài không chạm thân thể. Xong thất đảm Aeneas đứng ngơ ngẩn, mắtờ đẫn, kinh ngạc hết sức. Anchilius rút kiếm sắc, hung hộ sổ tới, hét rùng nhanh tay Bế tảng đá to Hai thân niên ngày nay Không dễ gì mắc nổi Thế mà Aeneas nâng một mình Không chút khó khăn Tấn công địch thủ Aeneas dường như muốn Choang tảng đá trung mũ hoặc khiên Như vậy bản thân trấn khỏi chết thảm thương Cùng lúc công tử Peleus Dường như cũng địch sổ tới Vùng kiếm, đầm chém Kết liễu đời đối thủ Nếu Percedon không nhăn mắt nhìn thấy Thần linh dung chuột trái đất Quay phát sang mấy thần linh ngồi bên cạnh, hét to với vẻ lo ngại. Ôi chào, đau đớn có lòng. Ta thương hại Aeneas quà cảm can trường. Trong nháy mắt, gục ngã dưới tay công tử Peleus. Aeneas sẽ xuống suối vàng gặp Diêm Vương. Vì như tên khở nhắm mắt tin lời Apollo, làm như thần linh xạ thủ sẽ cứu mạng khỏi chết thế thảm Tại sao người hiền lành, Luôn luôn phóng khoáng Trong việc dâng lễ thần linh trên trời cao rộng Bây giờ lại phải gánh chữ bất hạnh Vì bất hạnh của người khác Không vì bất hạnh của bản thân Vậy ngô bối Phải ra tay cứu mạng Kẻo công tử Cronos cũng nổi giận Nếu Angelus hạ sát đương sự Định mạnh quyết định đương sự thoát hiểm Để nhà Dananos khỏi biến giả Khỏi diệt vong Dòng họ người sáng lập Chú tể yêu thương hơn bất kể hai nhí nào người có, với hiền mẫu thế nhân. Bởi công tử Cronos bắt đầu ghét bỏ dòng dõi Priam. Nên bây giờ, Aeneas hùng dũng sẽ là quân vương, trị vì người Choan, và con cháu đương sự ra đời sau này, sẽ nối dõi tâm được. Ồ hiền đệ dung chuyển trái đất. Hera đáp. Hiền đệ phải tự mình quyết định số phận Aeneas. Cứu sống hay bỏ chết, mặc dù can đảm sông gục ngã dưới tay Angelus, công tử Peleus. Bởi Palace Athena và tỷ muội, đã nhiều lần tuyên thể trước hàng bất tử, nhất định không bao giờ cứu mạng quân Traean. Ngay cả khi Thần Tura bốc cháy, lửa nguồn ngụt tàn phá, còn cái dũng cảm, kiên cường ngay Achean phóng tay thiêu rồi Nghe tiếng nữ thần, Pesadon dung chuyển trái đất, bên lần vào chiến trường. Lách qua màn thương rơi như mưa, tới chỗ Aeneas và công tử lương danh Peleus đang giao chiến. Tới nơi, thần linh tức tốc trải sướng mồm trước mắt Aeneas, rồi rút thương gỗ, khỏi khiên Aeneas, đem để dưới chân Aeneas. Sau đó nhấc Aeneas khỏi mặt đất, thần linh tung lên không trùng. Do tay thần linh thúc đẩy, Aeneas bay vun vút trên hàng quân, hàng ngựa. Hết hàng này đến hàng kia. Cuối cùng hạ xuống ven binh chiến trường xuôi sụp. Nơi quân Khalkhonyan vũ trang chuẩn bị lâm chiến. Lại gần, Pesadon nói Aeneas sao nhắm mắt táo gan liều lĩnh. Thân lính nào bảo giao chiến với công tử Peleus không những chiến đấu giỏi mà còn được hang bất tử yêu thương hơn chiến binh. Rút lùi tức khắc bất kỳ khi nào trực diện đương sự Nếu không, chiến binh sẽ thấy mình ở dưới địa ngục trước giờ hạn định. Trái lại, khi đương sự chết hoặc ra đi theo định mạnh, chiến binh có thể dũng cảm chiến đấu trên hàng đầu, vì không có người nào phía Achan sẽ hạ sát Lô Sát-y. Rút lời, Pasadon ra đi. Tiếp theo, nhăn nhẹn phá tán sương mù kỳ diệu, ba phủ che mắt Archelage. Cố sức nhìn, tướng quân tự nhủ. Ồ, chuyện cực kỳ lạ lùng, chứng kiến tận mắt. Thương mình nằm đây, trên mặt đất. Người ấy đâu rồi, sao không thấy? Mình hấm hở, lao thương hạ sát. Xem ra dường như Ainiash cũng được khang bất tử thương yêu. Dẫu vậy, mình nghĩ điều ý khẳng định chỉ là bao hoa khoác lác. Thôi, để y đi. y sẽ không dám trở lại thử thất lần nữa. Vì lần này may mắn thoát thần. Ờ, sau khi khít lệ quân đai nàn háo chiến lấm tràn, Mình sẽ thân chính đương đầu, trực diện quân tròi ản, xem chúng thế nào. Dứt lời, tướng quân nhảy trở lại hàng quân, thôi thúc binh sĩ. Bây giờ, không đứng xa, chờ quân tròi nữa, binh sĩ ai Aichan Oai Hùng. Thay vì thế, bản Nhân muốn từng người trong chiến hữu đi tìm đối thủ. Tất cả dốc lòng hăng say chiến đấu. Tuy cường tráng, song bà Nhân không thể một mình áp đảo, đồng thời giao chiến với su quân đồng như kiến. Ngay cả thần linh bất tử như Ares hoặc Athena cũng bỏ tay chẳng thể làm gì nếu lao mình vào đám đông tương tự. Phần riêng, nếu cánh tay thể lực còn cho phép, bản nhân sẽ cố gắng tối đa. Bản nhân khẳng định cùng chiến hữu, bản nhân sẽ không lùi dù một bước. Trái lại, bản nhân sẽ tiến thẳng tới hàng ngũ quân thủ Bản nhân nghĩ nếu muốn sống, không tên trên nào dám vác xác tới gần thương bản nhân nắm trong tay. Angelius nói thế để khuyến khích binh sĩ Phía bên kia, Hector lừng danh Cũng lớn tiếng kêu gọi quân lính Đồng thời khẳng định chủ suy Thân chinh đương đầu với Angelius Chủ suy Hector Binh sĩ cho can trưởng Đừng sợ công tử Peleus Dùng lời, bản nhân có thể tấn công Cả thần linh Xong dùng thương tấn công Quân thú sẽ khó khăn gấp bội Vì chúng quá mạnh Angelius Sẽ không thể thực hiện những gì y nói Y có thể thành công Tới mức nào đó Xong tới đó sẽ ngừng Bản nhân sẽ trực diện Dẫu tay y như lửa Và tim y như sắt tôi đỏ rực Nghe Hector khuyến khích Quân Trean Vùng thường sẵn sàng tiến đánh quân thủ Lực lượng hai bên chạm trán nhau Tiến hồ chiến đấu diện vang Đúng lúc đó Phoebus Apollo Bước tới, nói với Hector. Chủ suý, ở lại với hàng quân, tránh xa tiếng ồn nào huyên áo. Đừng vì bất cứ lý do nào tiến tới trực diện Angelus. Kéo ý từ xa, dùng thương đốn ngã, hoặc lại gần dùng kiếm chém chết. Thần linh dứt lời, Hector lúi lại hàng quân. Dùng mình vì nghe tiếng thần linh dặn dò. Ngược lại, trong lòng Angelus không hề sợ sệt Lớn tiếng hút rùng rờn. Lòng trăn ngập dũng cảm. Tướng quân nhào tới tấn công quân Tròi An. Người đầu tiên tướng quân khuất phục là Ophition, công tử can trưởng của Ochinteus, thủ lĩnh đoàn quân đông đảo. Thân mẫu là nữ thần sông nước. Hăng máu, người này nhào thẳng vào tấn công. Angelius, phang thương trúng giữa đầu, sọ bể làm hai. Người này gục ngã như trái rụng. Angelus cất tiếng ngạo nghẽ. năm đó, công tử Ogiteus, chiến binh đáng gợm trong hạng quân. Trong lúc Angelus bộc lộ chiến thắng, man tối tư tư rủ buông che kín cặp mắt Ophiteon. Địa địch thủ nằm tại chỗ giữa hai đường danh cho bánh xe quân Achaan dây cán nát thầy. Tướng quân tiếp tục hạ sát demoleon công tử Antenor, chiến binh lì lợm khi lâm trần. Tướng quân Phan trúng thái dương. Miếng che má, mũ bậc đỏng, không chống nổi đường thương mãnh liệt. Mũi thương đâm thẳng, cắm sâu vào sọ. demoleon gục ngã. Hippodamas tiếp theo. Đối thủ vừa nhảy khỏi xe, chạy như bay về phía trước. Tướng quân phóng thương trung giữa lưng. Chút hơi thở cuối cùng. Hippodamas rõng kêu, lúc linh hồn hùng tráng rời thể xác. dấu vậy. Tướng quân vẫn cầm thương, pham pham đuổi theo Polydoros táo tờn, công tử Priam. Thân phụ cấm ra chiến trường Villa là và là hoàng tử thương yêu nhất nhà. Nhưng chục cơ hội biểu diễn tài năng, lên lách qua đồng đội, chạy như bay lên hàng đầu. thanh niên khờ dài, dẫn thân tươi đẹp và khỏi chết. Vì cũng nhân chân lệ bước, thanh niên vừa phóng qua. Tướng quân lao thường, trúng giữa sườn sóng chỗ khóa thắt lưng bằng vàng, gai chặt, hai vạt trấn thủ gặp nhau. thanh niên riêng rỉ, quỵ gỗi, gục ngã. Thế giới tối sầm, hai mắt từ từ khép lại. Nhìn bào đệ Polydoros, rũ rụt trên mặt đất, Hector thấy xương một tôn trào, lan tỏa kính mặt. Tự cảm thấy không thể tách mình xa lâu nữa. Vùng thường sắc bén, như lửa sương hung hãn, chủ suý sống thẳng vào địch thù. Chợt nhìn tướng quân trồm tới đứng đầu, vừa lao thần, vừa vui mừng tự nhủ. Đây là kẻ làm mình tan nát cõi lỏng, khi hạ sát đồng đội trí thiết. Bởi thế, trên đường chinh chiến, trăm ngà, sẽ không còn ẩn nấp, lần tránh nhau nữa. Nganh đón với cặp mắt lừa lừa, tướng quân nói. Tới màu lên, định mạnh đang chờ, chấm dứt cuộc đời sớm sủa Công tử Peleus. Hector, mũ ông ánh, không hoảng sợ, thản nhiên đáp. Đừng tưởng có thể dùng lời, đe dọa, làm ta như con nít. Bởi nếu cần thoá mà phì bán, ta cũng thừa hiểu, và sẵn sàng trả đũa xứng đáng. Ta biết ngươi là chiến binh tải ba hơn ta rất nhiều, nhưng mọi chuyện do thần linh quyết định. Tuy không mạnh bằng, sông thương ta lao có thể chấm dứt cuộc đời cho ngươi về chín suối. Vì từ trước tới giờ, vũ khí trong tay vẫn hằng sắc bén. Dứt lời, lấy thế, Hector phóng thường Nhưng chỉ thổi nhẹ Athena, quay thương trở lại Rơi ngay chân trụ suý Hăng say tàn sát Angelus song tới Song Apollo Tung sướng mù dày đặc bào kính Trè giấu Hector Ba lần, nắm thương đồng lao tới Ba lần Angelus Nhào vào sướng mù dày đặc rỗng không Lần thứ tư Song tới như ác quỷ Gâm thét dữ dội Tướng quân sỗ sàng nói với Hector Đổ hèn nhát mi lại thoát chết lần này Những ngày tận dấu đã tới Phoi boss Apollo lại bao trè Chắc hẳn trước khi dẫn xác vào tầm thương mi đã phản vái cầu xin thần linh Giống vậy Lần tới gặp ta Ta hứa ta sẽ chấm dứt cuộc đời mi Nếu cũng được thần linh trợ giúp Trong khi chờ đợi Bây giờ đi tìm Gặp đứa nào ta tấn công đứa đó Dứt lời tướng quân vung thường quất trúng cổ Breaup, đương sự rụt liệm ngay dưới chân. Để đương sự nằm đó, xa tới ngăn chặn Demetrius, công tử Phileator, thanh niên cao lớn vạm vỡ. Tướng quân phang thương trúng gối, rút kiếm đâm cắt đứt cuộc đời. Sau đó, tướng quân nhào tới tấn công Láu và Dardanos, công tử Bias, đánh cả hai bật khỏi xe lanh xuống đất. Thương đâm trúng người này, kiếm tới chém phá người kia. Đúng lúc đấy, George, công tử Alastor, nhào tới nắm đầu gối, hy vọng tướng quân tha mạng, bắt làm tù binh, rồi thả ra sẽ không giết chết, vì thương hại cùng tuổi. Quả là ngu ngốc. Gạ không hay tướng quân, không bao giờ để ta lắng nghe. Tướng quân chẳng phải là người đầu óc hiền tử, tâm hồn dịu dàng, mà là người nổi súng cao độ. George, Vừa với tay, nắm đầu gối, định bụng vàn lơn sinh thá mạng. Tướng quân, dơ kiếm đâm trúng bụng. Máu đậm từ đó, tuôn chảy, ướt cả tu lẫn cả vế đùi. Man tối nhẹ buông, phù kín cặp mắt. Lúc cuộc đời, dã từ đương sự. Sau đó, tiến tới Moliose. Tướng quân dơ thường, đâm trúng vài. Mũi đồng đi thẳng, xuyên qua tay bên kia. Vừa gặp Echeklosh, công tử Ankenor. Tướng quân vung kiếm chém giữa đầu. Bởi thế, lưỡi kiếm dính đầy máu. Vĩnh biệt cõi đời, nạn nhân nhắm mắt đi theo định mệnh tàn ác. Tiếp theo, tướng quân tấn công, Đekalion. Mũi đồng xuyên qua cánh tay, đúng chỗ cùi trò. Cánh tay lùng lặng. Đekalion đứng chờ, nhìn cái chết trước mặt. Vung kiếm, tướng quân chém trung gáy. Đầu đôi mũ vòng xa. Tùy từ đốt sương sống phọt ra ngoài Decalion nằm sống xoài trên mặt đất Đuổi theo công tử Pires Remorse đáng gợm Tới từ Thray ruộng đất phỉ nhiêu Tướng quân đâm giữ ngực Mũi đồng cắm sâu vào phổi Thanh niên bắn khỏi xe Mã phù Arathors hối hạ quay ngựa tháo chạy Thương sóc phàm phàm Tướng quân lao trúng lưng Quật lăn xuống đất Ngựa nhốn nháo lồng lộn quay cuồng Như lửa cuồng nổ vùng vẫy khắp thùng lũng. Trường thương trong tay tà sung hữu đột. Archelius tung hoành suốt cánh đồng. Như sinh vật phi nhân. Rượt đuổi chém giết con người. Đất đen chăn hỏa máu đỏ. Archelius hung dũng phóng ngựa. Cùng lúc đạp cả xác người lẫn khiên tre. Trục xe phía dưới. Lan can xung quanh vấy máu. Giọt theo giọt từ móng ngựa bánh xe văng lên tre kính Dẫu vậy công tử Peleus. Vẫn tiếp tục tiến thẳng Nhất định đạt được chiến thắng Bụi thấm máu Bay cao phù kính cánh tay phi thường Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong khúc 20 thi tập Iliash của Hồn Để đón nghe các phần tiếp theo Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký Mạnh Tuấn xin kính chào Và hẹn gặp lại